Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bức hình khác thở phào nhẹ nhõm Chồng đã từng nói quan hệ của bọn họ tuyệt đối phải giữ bí mật cho nên cô đã sớm chuẩn bị tâm lý chỉ là không lo lắng có thể bị đưa ra ánh sáng Điều là do cô tùy hướng lại hồ đồ luôn lôi kéo chồng muốn như thế nào thì phải như thế đó Cô không muốn chồng bởi vì cô mà bị người khác chỉ trích Thật may là trừ hai tấm hình kia thì không có gì mà nội dung bên trong đa số đều là những lời suy đoán không có căn cứ Làm sao bây giờ?" Người bạn học Trung Quốc có vẻ không vui hỏi. "Các cậu cứ đi học trước đi, tớ còn phải về nhà cùng chồng xử lý nốt chuyện này đã. Cho dù trời sập xuống thì cũng đã có chồng cô chống đỡ rồi nha." Thật là hâm mộ mà. "Mà đúng rồi, tớ có thể trực tiếp bán chân tướng cho tập san của trường hay không hả?" Jenny, người bạn học Trung Quốc tức giận kêu lên. "Ai thôi được rồi, tôi được joy, tớ nói giỡn mà, người bạn học Trung Quốc ạ." Jenny vừa cười hi hi, vừa vỗ vai của Kim Bảo Bối đợi rồi bảo trọng đi, chính xác là mẹ. Lần sau ăn cơm buổi trưa phải ăn cùng chúng tớ đó, cũng rất là hoan nghênh giáo sư Thần. Cô biết vào vào buổi trưa cực kỳ khó tìm vị trí trong phòng ăn mà. Nói là muốn về nhà, nhưng cô vừa vào phòng học chính là ngày đáp ứng chồng hết giờ sẽ về cùng nhau. Dĩ nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là do cô cố ý sắp xếp giờ học giống chồng. Buổi sáng, chồng 8 giờ có tiết, cô cũng 8 giờ có buổi học, 10 giờ có tiết, cô cũng 10 giờ lên lớp. Chỉ là Tần Bích Vũ biết cô đang suy nghĩ gì, luôn gửi cô về sắp xếp giờ học theo lịch của anh, coi như anh không có lớp cũng sẽ đưa cô đi học. Cho nên cô quyết định về tài nhà kia trước, không ngờ còn chưa vào tới cửa thì đã bị Cương Tự Nghiên chặn lại. Cô không cảm thấy, bây giờ không phải là lúc Quang Minh chính đại tới tìm anh ấy hay sao hả? Cương Tự Nghiên kéo Kim Bảo bối đến góc. Mặc dù tôi không biết tại sao, cô lại ở chung một chỗ với Bích Vũ, nhưng mà tôi xin cô không nên tạo thêm phiền toái cho anh ấy, hai người là không thích hợp. Tại sao chứ? Kim Bảo bối biết rõ rồi còn hỏi. Cô thấy tạp san hôm nay của trường rồi chứ? Cường tự nhiên không hiểu, mọi người đang bàn tán ở khắp mọi nơi, tại sao Tần Bích Vũ lại lựa chọn cô bé này? Là bởi vì trẻ tuổi ư? Nếu như vậy, cô sẽ chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa đau lòng. Chỉ là cô cũng chú ý tới việc Kim Bảo bối không có đeo nhẫn, chuyện này chứng minh chiếc nhẫn trên tay của Tần Bích Vũ gần như thật sự là nhẫn cưi cũng không liên quan đến kim bảo bối, vì vậy cô lại càng thêm căm phẫn. Bích Vũ chỉ là trong lúc nhất thời bị mê hoặc, tôi tin tưởng cách làm người của anh ấy, cô còn nhỏ tuổi, tại sao nhất định phải tới trêu chọc anh ấy chứ? Cô có biết lúc học đại học, tôi đã quen với anh ấy bao nhiêu năm rồi hay không hả? Giống như cô, khi đó có những cô gái cùng với anh ấy, tất cả đều là tiên kiêm tiểu thư. Bích Vũ còn thể lựa chọn, cho nên ở trong một chỗ với các cô ấy mà họ lại liên tục làm cho trái tim của Bích Vũ tổn thương. Tại sao những cô gái giống như cô đều muốn tới trêu chọc anh ấy chứ? Người hại anh ấy có biết hay không hả? Khi cô ta cho rằng nhiều năm cố gắng của mình đã có một chút thành quả, thì cô gái này lại xuất hiện làm cho cô ta phát hiện cái gọi là thành quả không đáng kể một chút nào. Tôi đã nhìn thấy tập san của trường rồi. Kim Bảo Bối không tin rằng cương tự nhiêu không phát hiện tần Bích Vũ đeo nhẫn cưới. Tôi vốn là muốn về nhà nhưng là tôi chưa bao giờ tự mình lái xe trở về, cho nên không thể làm gì khác là tìm anh Bích Vũ. Ngược lại là cô, tôi muốn quên cô, đừng làm đa điều nữa. Cô ghét cương tự nhiên làm dáng vẻ người bị hại, hoàn toàn không người nào có lỗi với cô ta. Tình cảm và duyên phận vốn không thể miễn cưỡng. Có lẽ cô cảm thấy cô đã bỏ ra rất nhiều, nhưng mà nếu đối phương không cảm nhận được, hoặc là hoàn toàn không cần cô bỏ ra như vậy, thì tất cả những gì cô làm, nhiều nhất có thể nói là tự mình đa tình mà thôi. Cô nói cái gì hả? Tại sao cô ta lại nói như vậy? Khương tự nhiên xấu hổ, nữ học sinh này đột nhiên xuất hiện giữa cô ta và Trần Bích Vũ, tại sao có thể nói ra những lời tự cho mình là đúng như vậy? Cô không cảm thấy như vậy là công công bằng hay sao? Hoặc là bởi vì cô gặp may mắn, cho nên liền mặt dày cướp đi mục tiêu nỗ lực nhiều năm của người khác, vẫn còn ở nơi này đi nói ẩu nói tào ư? Cô gặp may mắn, đúng là không sai, cho nên mỗi ngày cô đều hát cảm ơn đều rất là vui vẻ không được sao? Kim bảo bố ấy mới không muốn làm người tốt, thăng thắn trả lời lại. Tôi cũng không có cướp đi bất cứ vật gì thuộc về cô cả. Anh Bích Vũ trước khi biết tôi, cũng không qua lại với ai. Yêu người không thương mình, đây cũng không phải là lỗi của cô, nhưng mà cũng không phải là lỗi của anh Bích Vũ, càng không phải là lỗi của mọi người trên thế giới. Tôi với cô cũng vậy, nhưng ít ra tôi có tư cách đứng ở trên lập trường của anh Bích Vũ mà khuyên cô, nên tự bỏ sớm một chút đi. Đối với hai người, đều là một loại giải thoát. Cô là bạn tốt của anh Bích Vũ, Tôi tuyệt không muốn nhìn thấy anh biết vũ vị làm có, cho nên tôi mới tràn lại những lời nói vừa rồi của cô. Xin cô, đừng nên tạo thêm phiền phức cho anh ấy nữa. Tại sao cô lại nói như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net